cái khóa thiền này á thì thầy sẽ nói trước là thầy giảng ít thôi còn để lại cái thời gian đó để cho quý phật tử đặt câu hỏi bởi vì thầy giảng từ mấy năm nay đó mà trong ghi lại được trong pháp thoại đó là rất nhiều. Cho nên có thể nói là nếu mà mình chịu khó mở pháp thoại ra để mà nghe đi nghe lại thì có thể là à nhập được cái pháp thiền một cách dễ dàng. cho nên là bây giờ thầy cũng không phải là có gì để mà nói nhiều nữa. Ngài như Đức Phật á, thì đầu tiên là ngài dạy về tứ diệu đế. Sau đó ngài giảng về vô ngã tướng kinh. Và có một bài kinh mà Đức Phật ngài ngài dạy cũng rất đặc biệt, đó là bài kinh Thế giang bọc cháy. <cười> thế giang bọc cháy đây tức là à, cũng đơn giản thôi. Tức là nói về cái sự cái sự tiếp xúc giữa căng và trầm. Và từ cái sự tiếp xúc giữa căng và trầm đó đưa đến cái uh, phiền não khổ đau như thế nào. Đã. Tức là những bề kinh mà Đức Phật Ngài dạng à, lúc đầu đó là những bề kinh hết sức là căn bản. Và hết sức là rõ ràng. Vì vậy cho nên là. Thực ra mà nói. Giáo lý của Đức Phật. Là. Nguyên Thủy á. Là có. Tam tạng Pali Nhưng mà cái quốc lội của Đạo Phật á. Thì không phải là nhiều. bởi bởi Vì vậy cho nên á. Có những trường hợp mà Đức Phật Ngài chỉ có, có nói có một câu kề thôi, Đức Phật chỉ có nói một câu kề thôi mà có người đã đắc đạo quả ngay. Điều này chứng tỏ rằng là cái cái giáo lý, cái quốc loại giáo lý của Đức Phật không có nhiều. Cái từ giáo lý là một cái từ mà nó phát sinh ra sau này chắc có không có trong thời Đức Phật bởi vì thực ra mà nói đó qua qua sự nghiên cứu của thầy đó thì thầy thấy rằng là đạo Phật thực ra hoàn toàn không có giáo lý đạo Phật hoàn toàn không có giáo lý giáo lý là người sau này đặt ra thôi cho còn đạo Phật hoàn toàn không có giáo lý bởi vì đó, sự thật là hiện nhiên chân lý là hiện nhiên chân lý đó, sự thật là có sẵn ở ngay mỗi người và có sẵn xung quanh chúng ta. Không hề cần một cái hệ thống giáo lý nào cả. Sự thật vẫn là sự thật. Không có Phật ra đời thì sự thật nó vẫn là sự thật. Không có Chúa ra đời không có, không có mục tiết gia nào ra đời thì cuộc đời vẫn là vậy. Sự thật của cuộc đời nó vẫn là vậy. Cho nên Không hề có một hệ thống giáo lý nào cả Đức Phật ngài chỉ tùy cái trường hợp mà chỉ thẳng vấn đề Tức là Ví dụ nói đơn giản là thế này Một người nấu ăn giỏi Bây giờ thấy cái người đó Nấu màng quá Nấu cái nồi canh mà nó màng quá Thì cái người nấu ăn giỏi đó sẽ nói rằng là Nguyên nhân là để muối nhiều Đơn giản là vậy thôi chẳng có gì là không có gì là cao siêu màu nhiệm gì cả à, cũng như vậy một người đau khổ thì đức phật ngài biết cái cái cái người đó đau khổ ở chỗ nào thì ngài chỉ thẳng vào cái chỗ đó cái chỗ đó là chỗ gì chỗ đó chính là cái chỗ người đó không thấy ra được sự thật cũng như cái người nấu ăn đó không biết muối là nó bằng cỡ nào Cho nên mới bọn muối vô cho thật nhiều, vì vậy mà nồi canh nó trở nên là mặn quá không không ăn được. Đơn giản là vậy thôi. Cuộc đời này cũng vậy. Thực ra cuộc đời này rất là đẹp. Cuộc đời này rất là kỳ diệu. Đối với người giác ngộ đó, thì cuộc đời này là là hoàn hảo. Nhưng mà mình thì lại là đau khổ. Đau khổ là tại mình tại mình không biết được. Những cái yếu tố trong đời sống Mình không hiểu được bản chất của đời sống là như thế nào Cho nên mình cứ làm theo ý mình Làm theo ý mình Thì cũng là chuốt lấy những cái phiền nạo khổ đau Do chính mình tạo ra Chứ không phải là không Đừng có trách cuộc đời Đừng trách cuộc đời Đừng có trách ai cả Đừng có trách bất kỳ một yếu tố nào Mà chỉ có trách mình Là đã nhận thức sai Và hành vi sai như thế nào thôi Cho nên á Thực ra cũng chẳng có thiền gì cả Người ta bày đặt ra là phương pháp thiền này Rồi phương pháp thiền kia Rồi nó sinh ra trường phái thiền này Trường phái trường phái thiền đó, Đủ thứ Thực ra nó chỉ làm rắc rối thêm Cuộc đời à, Tức là cuộc đời vốn nó không rắc rối Cuộc đời vốn nó rất hoàn hảo Nhưng mọi người đó Là làm cho nó rắc rối thêm. Người này rắc rối theo kiểu này, người kia rắc rối theo kiểu khác. Và cứ đưa cái rắc rối nó vào cuộc đời. Cho nên cho rằng là cuộc đời rắc rối. Thực ra là cuộc đời không có rắc rối chút nào cả. Mà mỗi người đã làm cho nó rắc rối ra thôi. Cũng như đó, bây giờ trong một cái nồi canh, rau nó cũng không có rắc rối, nước nó cũng không có rắc rối. Và muối nó cũng không có rắc rối, phải <cười> không? Không có cái gì rắc rối cả, cái gì nó cũng rất đẹp. À, thế nhưng mà mình hái cái rau đó vô rồi mình nấu, mình lại bọ lựa quá nhiều, bọ muối quá nhiều hoặc là quá ít. Đó là tại vì sao? Là vì mình không thấy được tính chất những yếu tố của đời sống. Chúng ta không thấy ra được tính chất những yếu tố của đời sống. Ví dụ như hai vợ chồng cãi nhau Không bao giờ hòa giải nhau được Thực ra bởi vì gì Không phải là bởi vì người chồng Cũng không phải là bởi vì người vợ Cũng phải bởi vì cuộc đời này Mà vì chính bản thân mình á, Là không hiểu được Bản thân mình <cười> Tức là mình không hiểu được mình Mình không hiểu được chồng mình Không hiểu được cái bối cảnh của đời sống Cho nên mình cứ muốn là Nó cứ như ý muốn của mình thôi càng dư ý muốn của mình thì càng đau khổ thêm à, đại cai là như vậy cũng như người kia đó bọn muối nhiều là bởi vì nghĩ rằng là bọn muối vô nhiều thì nó ngon <cười> ai dè đâu là bọn muối vô nó mặn quá không ai ăn nổi à, thì cái cuộc đời nó thực ra là nó rất đơn giản nó rất tuyệt vời à, và mình mong đợi cuộc đời Nó tốt đẹp như ý muốn của mình, đó là một sai lầm rất lớn Sai lầm chính là muốn cuộc đời này trở nên tốt đẹp. Mà tốt đẹp thì đứa, nó vốn là tốt đẹp rồi, nhưng mà nó không tốt đẹp như ý muốn của mình thôi. Chẳng phải là cuộc đời không tốt đẹp. Ví dụ như một cái trường huấn luyện, người tâm mở ra một cái trường huấn luyện thì uh, trong môi trường huấn luyện đó, đó người ta mới uh, làm ra những cái uh, uh, những, tạo ra những cái khó khăn để cho cái người mà vào trong trường huấn luyện đó là vượt qua tức là để giúp cho cái cái khả năng vượt qua của cái người đó uh, được uh, phát huy nên nhưng bây giờ có một em học sinh vô trong trường đó thì thấy là tạo ra quá nhiều khó khăn, cho nên em này muốn sang bằng hết tất cả để cho đi lui đi tới cho nó khỏe, thì như vậy làm thế đâu còn là một trường huấn luyện nữa. cuộc đời này ai cũng muốn là làm thế nào mà mình sống hạnh phúc như ý muốn của mình. thật ra chịu khổ mới là mới có hạnh phúc. À, người ta không biết cái điều đó. Cần cần phải có những yếu tố đau khổ Thì mới thấy ra được hạnh phúc à, Thì người ta lại không thấy được cái điều đó Cũng như bây giờ một em học sinh muốn học giỏi Thì cần phải làm toán, phải làm văn, phải làm đủ thứ Mà cái nào cũng khó khăn hết á Nhưng mà khó khăn như vậy á Thì sau khi mình à, chăm chỉ học hành Thì một ngày kia mới trở nên một học sinh giỏi còn mình á, thì là muốn là làm sao mà biết đọc ngay mà không cần lên vần, làm sao mà có một cái số thành liền mà không cần phải làm toán, Đó. thì những cái những cái ước muốn của mình là những ước muốn sai lầm, chính vì vậy cho nên mình đau khổ, cho nên biểu bắt lên vần á thì nói khổ quá không chịu đớn, biểu làm toán á thì nói là cộng trừ mệt quá không chịu không chịu cộng trừ, cho nên không bao giờ lên lớp được cả. cái cuộc đời này là một cái trường huấn luyện rất là tinh vi Tinh vi từng chi tiết một Mà mỗi người sinh ra trong cuộc đời này Phải trải qua tất cả những cái Cái trải nghiệm đó Trải qua những thử thách đó Thì mới có thể Khoan nói là giác ngộ giải thoát Mà có thể nên người Nhưng mà mình á thì lại là cái sai lầm của mình chính là ở chỗ là cứ muốn hành thiền cũng muốn mục đích là làm sao để mà mình cố gắng mình hành thiền để cho mình được an vui hạnh phúc à, muốn cho mình được giải thoát à, mấy cái giải thoát này đó là giải thoát của một cái tượng tưởng tượng rằng là không không còn những cái đau khổ giữa cuộc đời này nữa À đó là mình tưởng tượng như vậy, cho nên cố gắng hành thiền cho thật nhiều, cố gắng niệm Phật cho thật nhiều, cố cố gắng trì chú cho thật nhiều để mau à, thoát khỏi cái cuộc đời đau khổ này đi. Cũng giống như một em học sinh á mà thấy đi học sao mà cực khổ quá đây. Thức khuya dậy sớm rồi phải làm bài, rồi phải học bài, rồi ngay từ đầu là phải đánh vần, phải cộng từng từng con số quá cực ấy, cho nên nó là muốn giải thoát liền đi. Nhưng mà giải thoát thoát đi đó, giải thoát ra khỏi cái cái những bài học của cuộc đời đó, đó thì không bao giờ có thể trở thành được một cái người mà có có có trí tuệ là có khả năng thành ra đó mình mình mình hiệu thiền một cách Quá sai lầm. Mình hiệu thiền như là một cái cách trốn chạy đời sống. Mình hiệu thiền theo một cái nghĩa là thu đắc được một cái niềm hạnh phúc nào đó của riêng mình. À, hành thiền như thế là à, để mà à, có được sợ chi sợ đắc gì đó. Nhưng mà tất cả những cái sợ chi sợ đắc đó, đó đều là những cái mà mình nghĩ rằng là nó sẽ... Tuyệt vời như ý muốn của mình. Nhưng mà nhưng mà cuộc đời đó thì luôn luôn đi ngược lại những cái ý muốn đó. Cho nên đôi lúc đó, càng hành thiền thì thực ra càng đau khổ hơn. Càng hành thiền thì càng kéo dài sinh tự hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không thực sự đối diện với sự thật để mà học ra bài học à giác ngộ tức là giác ngộ ở đây là không có đơn giản, ông cũng không có khó khăn như mình nghĩ mà đơn giản là thấy ra được bản thân mình, thấy ra được sự thật ở nơi bản thân mình và sự thật trong cuộc sống. Đơn giản là như vậy thôi. Cho nên á chữ thiền á mà mà trong tiếng Pali đó thì có một cái từ đó là Vipassana, vipassana đơn giản có nghĩa là thấy ra sự thật, thấy, thấy ra sự thật như nó là, chứ không phải là bình tượng là, rồi cho là, rồi mong muốn phải là, hy vọng sẽ là, không phải là vậy, mà thấy ra sự thật như nó đang là. Bởi vì sự thật chỉ có hiện hữu tại đây và bây giờ mà thôi. Hôm qua không phải là sự thật, ngày mai không phải là sự thật, bên ngoài không phải là sự thật, mà sự thật chỉ xuất hiện tại đây và bây giờ như nó đang làm mà thôi. Hôm qua thì nó đã qua rồi, ngày mai thì nó chưa đến. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Ví dụ này là ví dụ mà hầu như là thầy à, thầy ví dụ rất nhiều lần, đó là ví dụ trên mít. Một cái mít nó đang non. Thì nó hãy là trái mít non. vậy thôi. Còn cái chuyện mà nó sẽ chín đó, đó là chuyện của Pháp. Không phải là chuyện của nó. Chuyện của nó là chỉ biết rằng mình đang là trái mít non. Đơn giản vậy thôi. Tức là nó phải tròn vẹn với nó. Tại đây và bây giờ như nó đang là. Còn nó nó, nó, phải, nó, nó sinh ra trái mít non thân tại mít rồi nó nói rằng là cái tại sao mà tôi là sinh ra trái mít chi cho vô ích. À, ước gì tôi chưa sinh ra cái cái thời nó đã qua rồi. Chờ nó ước gì mà tôi chưa sinh ra nữa phải ước mấy thì, thì cũng được tại vì nó bây giờ là nó đang là trái mít đâu. Và nó ước gì là, là là làm sao mà chín liền thì cũng là vô ích. Cũng là ảo tưởng. Không không thể có được chuyện đó. À. hay làm Hay là nó nhìn qua cái trái mít ở bên ngoài Có một cây mít kia đó sau này cái mít đó nó số to quá vậy Mà mình là nhỏ như thế này Như là mình đi đi so sánh với cái trái mít bên ngoài Mà thậm chí có người không phải là so sánh với trái mít bên ngoài Mà thậm chí là so sánh với trái cam, trái ổi bên ngoài nữa là khác Đó là tâm lý của chúng ta đó là như vậy Cho nên chúng ta không khi nào mà chịu tròn vẹn nhìn lại mình như mình đang là mà mình cứ là cho là rồi phải là cho là như thế nào rồi á thì bây giờ mình phải là như vậy à, mà phải là đó thì thì mong là sẽ là hoặc là có người thì lại là cứ uh, nhớ tiếc quá khứ à, bây giờ già rồi phải chi mà mình đến lúc thanh niên mình khỏe <cười> chẳng hạn như vậy tức là mình cứ sống với cái quá khứ mà mình không có sống với cái hiện thực như mình đang làm. Nhưng mà sự sống đó thì nó chỉ hiện hữu ngay tại đây và bây giờ mà thôi. Ngày hôm qua thì nó cũng sống nhưng mà nó đã qua rồi. Còn ngày mai thì cũng sống nhưng mà nó chưa đến. Còn cái mà mình thực sự đang sống là là sống bằng từng hơi thở, bằng từng nhịp tim bằng bằng từng sát na biến đổi ở trong con người của mình mình không nhận ra được những điều đó mình chỉ mơ ước những cái gì đó quá xa xôi mơ ước một cái gì đó kỳ diệu màu nhiệm mà quên đi cái đang là mà cái đang là đó mới chính là sự sống của mình mình chỉ sống như mình đang là thôi chứ không phải là đã là sẽ là hay là Hay là như cái khác là, mà là chỉ sống như mình đang là thôi. Vậy thì thiền ở đây là gì? Thiền không phải là một nỗ lực để biến đội mình thành cái khác. Mà cái khác đó thường là một lý tưởng cao đẹp nào đó, nhưng thực ra đó là ảo tưởng. mà thiền là soi sáng lại, nghĩa là còn vẹn trở về với chính mình để soi sáng lại chính mình. cái chính mình ở đây đó nó cũng không phải là một sự riêng lẻ, bởi vì chính mình là khi mình đang đứng đây đó là nó đã tương giao với tất cả mọi thứ xung quanh, cho nên thiền là thấy ra được sự tương giao của đời sống ai nói à, mình nối hai cái đó lại thì thiền là thấy ra chính mình trong sự tương giao với đời sống chứ không phải thiền là cô lập mình vào trong một trạng thái nào đó mà mình ưa thích mình chọn lựa như thử là mình muốn thiền định mình muốn tâm được định mình muốn tâm được an lạc mình muốn được như thế này thế kia gì đó theo ý mình thì đó đều là ảo tưởng một người mong muốn hạnh phúc thì chỉ là ảo tưởng mà một người thực sự thấy ra đau khổ của mình là gì thì đó mới là sự thật phải đối diện với sự thật phải thấy nội đau khổ của mình là gì thì thì khi đó mới thực sự là thiền còn mình á thì không phải không không chịu thấy ra nội đau khổ của mình mà là mong muốn được hạnh phúc tức là không thấy ra cái thực mà chỉ mơ tưởng một cái ảo mà cái ảo đó thì nó không có cái thực thì mình không chịu thấy cái ảo không có thì mình lại muốn nắm bắt đó chính là cái nhầm lẫn trong đời sống mà nhất là cho đó là thiệt cái điều thứ hai là thiền thì người ta thường đặt ra nhiều phương pháp. Nhưng mà phương pháp tức là phương pháp là đặt ra bởi một cái ngã muốn quy định pháp tự nhiên. Đó là một sai lầm. Mình đang sống này, bây mình bây giờ mình đang sống từng sát na. Đó là sự vận hành tự nhiên của pháp. Cái sự vận hành tự nhiên của Pháp đó, đó Ở đây mọi người chúng ta đều là mỗi khác hết Trong nguyên lý tầm cùng của Pháp á Thì nó giống nhau Không có gì khác nhau Nhưng mà trong sự biểu hiện Thì mỗi người chúng ta đều biểu hiện một khác cá Không có ai giống ai hết Không có một người nào trên thế gian này giống nhau Trong sự biểu hiện trong Trong tính chất thì giống nhau Nhưng trong sự biểu hiện Thì không ai giống ai ấy. Ví dụ như một cây cây cam Nó ra một trăm trái Thì một trăm trái vẫn khác nhau Tính chất thì giống nhau Nhưng mà á, biểu hiện của mỗi trái cam là mỗi khác nhau Biểu hiện của mỗi ngọn lá là là mỗi khác nhau à, Chắc chưa nói là cây cam này với cây cam khác Riêng trong một cây cam thôi đó là Biểu hiện của mỗi trái cam là mỗi khác Không bao giờ có hai trái cam giống nhau trong một cây cam không bao giờ có hai ngọn lá cam giống nhau trong một cây cam đó. cho nên đó biểu hiện ở nơi mỗi người là mỗi khác không thể dùng một cái khuôn khuôn khổ nào đó à, người ta có cái khuynh hướng làm thành khuôn khổ nhưng khi mình làm thành khuôn khổ đó thì chỉ đúc thành một cây cam bằng nhựa cho không thể nào mà làm một cây cam sống thực được Chúng ta có thể đúc những cây cam, nhựa để đem bán. Cũng như thiền, nếu chúng ta đúc thiền bằng những phương pháp, thì không còn là bản chất riêng của mỗi người nữa. Vì vậy cho nên, mỗi người phải chỉ có một cách duy nhất là trở về với chính mình tại đây và bây giờ và nhìn thấy nó như nó đang là. làm. Đơn giản, đơn giản là vậy thôi chứ đừng có ép mình vào một cái khuôn khổ nào đó để mong mình sẽ là mà sẽ là gì sẽ là một cây cam bằng nhựa tức là sẽ đúc nó thành ra là lá giống nhau <cười> rồi trái <cười> giống nhau mọi thứ đều giống nhau nhưng đó chắc chắn là một cây cam khô chết còn hệ mà một cây cam thực sự sống động thì nó sẽ biến đổi vô cùng cùng trùng viên khởi, nó không thể nào mà áp đặt vào bất kỳ một khuôn khổ nào. Chân lý không thể, không thể được áp đặt vào khuôn khổ, mà chân lý vần hành như nó là. Vì vậy cho nên, thiền là một sự bén nhầy. Bén nhầy đến độ là nó phải bén nhầy từng sát na Chúng thể lập đi lặp lại bất kỳ một điều gì. Chúng ta thiền là chúng ta cứ ngồi lập đi lặp lại một chuyện gì đó. À, nhưng mà sự vận hành của pháp á, thì là không bao giờ lập đi lặp lại mà nó luôn luôn đổi mới. Luôn luôn đổi mới. Như là thầy thầy hay ở đây có sông Đồng Nai, thầy thường hay ví dụ sông Đồng Nai. Cái sông Đồng Nai nó luôn luôn đổi mới. Nhưng mà mình á thì cứ thấy là Năm ngoái cũng xong Đồng Nai Năm nay cũng xong Đồng Nai mà sang năm thì cũng xong Đồng Nai thôi Đó là cái nhìn của mình Nhưng xong Đồng Nai thì là nó đổi mới Không phải là từng giờ Mà là từng sát na Sát na là một cái cái cái, cái Đơn vị Một đơn vị hiền hữu Một đơn vị hiền hữu Mà thực ra không có thời gian khi nào mà chúng ta trở về tròn vẹn với đơn vị hiện hữu tại đây và bây giờ thì lúc đó sẽ vượt khỏi thời gian còn nếu như mà chúng ta cố gắng mong đợi cố gắng uh, rèn luyện để mong đợi để trợ thành thì chúng ta đang tạo ra thời gian tạo ra thời gian là trợ thành mà trợ thành tức là thập nhị nhân duyên sinh thân là thập di nhân duyên sinh. À. Mà Đức Phật á, thì ngài nói rất là rõ ràng. Tại sao mà có cái cái quá trình thập di nhân duyên sinh đó? Tại nguyên do là vô biên ái dục. Nhưng mà chúng ta có thể lập đi lập lại hàng ngàn lần là nguyên nhân của của luân hồi sinh tử của phiền não khổ đau là vô là vô biên ái dục nếu mà mình có biết thật sự vô minh ái dục là gì không? vô minh là không thấy ra thực tại như nó đang là đơn giản là vậy thôi. vô minh là không toàn vẹn trở về thấy ra thực tại như nó đang là. Đó. thí dụ như bây giờ à, mình mình mình đang là ngồi đây. Nhưng mà cái tâm mình nó chạy đi đâu Nó nghĩ quá khứ Vì lai nó nghĩ chuyển đâu Bên ngoài lang thang vậy đó Thì trong đó là Cái đó chính là vô minh ái dục Vô minh là bởi vì lúc đó Không tròn vẹn thấy ra Cái thực tại đang là Vì vậy cho nên mới mong ước Cái này mong ước cái kia Muốn trở thành cái này muốn trở thành cái nọ Phải phải không Cho nên là đó là ái dục Vô minh tức là không tròn vẹn thấy ra mình như mình đang là. Mà khi mình thực ra mình trở về tròn vẹn thấy mình như mình đang là. Nếu quý vị, nếu nếu vị nào mà đã đã có thể một lúc nào đó mà hoàn toàn trở về tròn vẹn với mình như mình đang là. Thì sẽ thấy rõ ràng chữ không thời gian có nghĩa là gì? Akaliko. Akaliko là không thời gian. Không có thời gian không có sự diệt thành. Mình mình trong thiền á mình có một sai lầm rất lớn. Đó là cố gắng miên mật mà mình gọi mình gọi một cái cụm từ gọi là tích cực miên mật. Tích cực miên mật là gì? Tích cực miên mật là cố gắng để nối tiếp thời gian. Phải không? quý vị có thấy ra điều đó không? cố gắng tiếp tục nối tiếp thời gian, đó là tích cực nhưng mật. trong khi chấn niệm có nghĩa là tròn vẹn với tại đây và bây giờ, không có thời gian. chúng ta đã chấn niệm tỉnh giác, tạo ra thời gian để muốn đạt được một cái gì đó, hoàn toàn không phải là chấn niệm tỉnh giác. đó chỉ là vô minh ái dục chẳng có chánh niệm tỉnh giác gì cả. Bởi vì mình đang dệt ra thời gian, mình đang mong chờ một cái gì sẽ đến, chứ không phải là thấy ra toàn vẹn cái mình đang là. Thực sự nếu một người hoàn toàn buông ra và toàn vẹn với mình, như mình đang là thôi, ngoài ra không còn gì nữa cả. Như trong kinh Bát Nhã mà nói là bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm, tức là không còn thêm bớt gì cả. Hoàn toàn tròn vẹn như mình đang làm. Nếu như tuyệt đối không còn thêm bức gì nữa cả. Thì chính là A-la-hán. A-la-hán chính là không còn thêm bức gì nữa. <cười> Đã bỏ gánh nặng xuống rồi. Cái gánh nặng mà muốn thêm, muốn trở thành đó, gánh nặng đó bỏ rồi. Cho nên bây giờ thực sự hoàn toàn tròn vẹn như mình đang làm. Không còn có một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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Trong khi buông xuống để trở về toàn vẹn với chính mình như mình đang làm, thì không có thời gian. Không có thời gian mà làm sao mà, mà miên mật được không còn thời gian thì làm, làm sao mà biên mật được. Miên mật chính là đang muốn tạo ra thời gian. Cho nên á trong trong thiền á tại sao mà chúng ta gặp rắc rối hay là chúng ta không có thiền được hay là à có khi á là thiền rồi thì nó sinh ra những cái à kêu bằng cái gì? Giống như uống thuốc mà mà mà bị cái gì, đó? kêu là gì? Hả? Phản ứng phù á. Dị ứng hay là cái gì đó, <cười> tức là hành thiền là bởi vì cứ cứ mong đạt đến một cái gì đó. Chỉ cần mong đạt đến một cái gì đó thì mình liền vô minh, đúng không? Phải không? Vì vô minh tức là không toàn vẹn thấy ra cái đang là Vì vậy cho nên chỉ cần khởi lên một cái tâm mong trợ thành cái gì đó thì đã là vô minh rồi. Và mong trợ thành là ái dục. Vô minh là không thấy cái đang là. Và mong trợ thành là ái dục. Cho nên gọi là vô minh ái dục. Vô minh ái dục đơn giản là vậy thôi chứ không phải là... Chứ đừng có ngồi mà định nghĩa lập từ điển ra mà định nghĩa vô minh là thế này thế kia rồi, ái dục là thế này thế nọ gì. Rõ ràng mình phải thấy ra cái vô minh ái dục đó tại đây và bây giờ này. À, mình khởi lên một cái ý muốn trở thành. Là đã vô minh ái dục rồi. Sẵn đây thầy kể một cái câu chuyện. Đó là cái câu chuyện mà thầy đi qua bên Mỹ. À, khi thầy đến một cái, cái vườn thiền ở tại San Diego. Thì... Thì có một anh thanh niên mỹ thấy thấy thầy rất mặc y rồi cho nên tới mới là hỏi thầy là à, xin à, tư vấn cho anh để cho anh anh muốn học học Phật pháp Muốn muôn muôn học à, Phật Phật giáo à, và muốn học thiền thì thầy nói với anh là Bây giờ anh đơn giản là thế này thôi, trở về thấy lại chính mình trong mọi hoạt động đời sống, làm gì mình cũng đều biết mình, biết rõ thân mình đang thế nào, biết rõ những cảm giác, những cảm xúc, biết rõ những trạng thái, những cái thái độ nội tâm của mình như thế nào, biết rõ sự tương giao giữa mình với đời sống tung quân như thế nào, chỉ cần như vậy thôi. Nhưng mà khi thầy trả lời như vậy đó thì có thể có người nói rằng là tại sao thầy là người đầu Phật mà lại lại không chỉ cho người ta học Phật. Nhưng mà thực ra thầy đang chỉ trong cái cốt lõi của Phật giáo, chỉ cho anh thấy cái cốt lõi của Phật giáo và cũng chính là cốt lõi của thiền. Hồi xưa đó, một người tới hỏi Đức Phật thì Đức Phật không nói rằng là chờ ta sẽ mở một cái cái lớp dạy giáo lý rồi rồi người sẽ tới học đức phật này không có nói như vậy <cười> mà ngài chỉ thẳng ngay cái cái cái chỗ nhận thức và hành vi sai lầm của người đó chỉ ngay cái nguyên nhân đau khổ của cái người đó đơn giản là vậy thôi chỉ cần trở về à, thần đồng chú tâm quan sát lại chính mình trong sự tương giao với đời sống Trong sự tương giao hay là mối quan hệ với đời sống Là đúng rồi Thầy nghĩ là nói chừng đó là đúng rồi Chẳng cần nói nhiều nữa Cho nên là Hồi nãy thầy ví dụ đó Thực ra là Chúng ta có tất cả chân lý Mà bất kỳ vị Phật nào có Mỗi người chúng ta Có tất cả chân lý Mà bất kỳ vị Phật nào có Vì mình, vì mình nói là Phật giáo là, là công bằng mà <cười> Mình nói công bằng rồi mình nói vậy thôi chứ còn còn nói là nói chơi vậy thôi chứ còn mình không biết công bằng là thế nào Công bằng nghĩa là Đức Phật và mình hoàn toàn công bằng với nhau Về phương liệu, về diện chân lý Tức là Phật có bao nhiêu chân lý thì mình cũng có bấy nhiêu. Nhưng mà Phật thì hiểu hết tất cả mọi cái chân lý đó, biết rõ tánh tướng thể dụng của tất cả cái chân lý đó. Cho nên Phật sống ung dung tự tại. Còn mình thì không thấy. Mình nó thì là mình cứ đem cái này nó qua cái cái cái nọ. Mình đọc một bài kinh Phật xong rồi mình áp dụng bài kinh đó Mà thực ra cái bài kinh đó nó không ăn nhầm gì với mình cả. Lại ra một cái bài kinh khác kìa, nó mới là đúng với mình. Thì mình lại là, mình lại ham cho nên mình lại áp dụng một cái bài kinh mà bài kinh đó lại không ăn nhầm gì với mình cả. Thầy nói hồi nãy thầy có nói đó, Đức Phật, ngày dạy lại thì riêng cái kinh Nguyên thủy không á, mà mình thấy là đã có rất nhiều bài kinh. Có hàng ngàn bài kinh thì cả trong hàng ngàn về cái đó đó. Nó chỉ một câu thôi cũng đủ đủ thấy ra. Nếu một cái câu nào đó mà nó thực sự phù hợp với mình á, nó ra được cái sự thật nên mình á thì câu đó mới là thật, mới là là thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói trong pháp cú một cái cái cái um, câu pháp cú rằng là à, chỉ một câu mà có ý nghĩa, có ý nghĩa tức là tức là nó thực sự mình cái câu đó khi nói ra là mình thấy ra được sự thật liền á. Một câu nó có ý nghĩa còn hơn là cả ngàn câu mà đọc xong thì cũng chẳng có lợi ích gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó không có nói không nói với mình. Cho nên có người tới nói với thầy rằng là sao thầy nói là cứ mỗi người chỉ trở về với chính mình thôi mà hồi xưa Đức Phật ngài ngài nói là ngày các Tỳ kheo hãy đi vào trong rừng mà ngồi nơi cái chỗ thành văn ngôi nhà trống để mà tu tập mà sao thầy lại nói là bây giờ ở giữa trời giữa đất đang lái xe gì cũng tu được hết. Mà học trở nhiều quá cho bây giờ là bây giờ không có chỗ nào mà nhất là cái thành phố mình đây đó. Mình đây mà kiếm ra cu rừng hơi khó. Làm nhà hết, <cười> nhà sản xuất với nhau hết. À, thì bây giờ thu rừng với chỗ ngôi nhà trống ở đâu không có cho nó phải tùy phải tùy trường hợp phải tùy nơi tùy tùy thời thời chứ đâu phải là mà cái cái quan trọng là cái cốt lõi của nó là gì thấy ra cái cốt lõi còn cái đó tùy duyên ví dụ như là cái người này là ham chơi cho nên cha mẹ mới nói là ở nhà chứ không được đi đâu nghe con là phải ở nhà chứ không được đi đâu hết đó. Đó là tại vì sao? Đó là nói với cái đứa ham chơi. Còn ngược lại một cái đứa đó không có chịu đi đâu hết trơn, nó cứ ngồi ở nhà thôi, thì cha mẹ sẽ nói rằng là con phải đi đây đi đó, chứ sao con cứ ngồi ở nhà làm gì? Phải không? Mình cũng vậy, huống chi Đức Phật. Đức Phật ngài thấy vô số cái trình độ chúng sanh khác nhau, thì ngài nói mỗi người mỗi khác. Mà trong lúc đó đó, cái mà đáng thực hành là soi lại chính mình. Thực ra cuộc đời này, á cái kỳ diệu của cuộc đời này là thế này. Nó chính là một cái trường thiền rất lớn. Mà mỗi cái tình huống mà mình gặp đó, thì nó như thử là cái tấm gương để mình soi lại chính mình. Mỗi cái tình huống đó, cho nên thầy mới nói tùy duyên là vậy. Tùy duyên tức là mỗi tình huống mà mình gặp trong đời sống, Thực ra đó chính là cái tấm gương để mình thấy lại, soi lại bản thân mình. Thí dụ như ai chơi, ai chơi thì mình chỉ biết cái, thấy cái mặt người đó, họ chơi mình á, thì lúc đó mình chỉ thấy cái mặt người đó dễ ghét thôi. cho mình cũng biết rằng á, mình mình không hề xem đó là cái tấm gương để coi lại mặt mình, mặt mình lúc đó còn dễ ghét hơn nữa, <cười> phải không? người ta chửi mình mình thấy cái mặt rất là vậy nghe. Thực ra đó, nếu mình chịu khó quan sát lại bản thân mình á thì lúc đó mặt mình cũng về ghét hơn. Cho nên á, thật ra người ta chửi để xem mặt mình lúc đó về ghét thế nào. Mình đâu có thấy mình. Có người nói rằng sao con cứ ra ngoài à? Có ra ngoài là bởi vì sao? Thay vì soi gương á để thấy mặt mình Mà cứ ngồi cái chê, cái tấm gương này xấu, cái tấm gương này nhỏ quá, cái tấm gương này to quá, cái tấm gương này sao mà thế này thế kìa. À, cái này không phải là made in the USA. <cười> Đại khái là vậy. Tức là mình cứ chọn cái tấm gương nào mà thật ngon lành kìa. À, mà mình không chịu là xoay lại chính mình. Cho nên khi mà mình, tại sao mình sống nhiều? Tại vì mình không chịu xoay lại chính mình, mà mình chỉ nhìn người khác thôi. Phải không? Mình chỉ để ý đến người khác mà cái người khác nó không vừa ý mình cho nên mình nổi sân. Còn nếu mà mình nhìn lại chính mình á thì lúc đó mình sẽ thấy là cái sân đó nó nó như thế nào. Nên là cuộc ra là thiêng là soi lại chính mình. Nhưng mà cái nhầm lẫn ở cái chỗ là ngồi một chỗ để soi lại chính mình. Không có tấm gương nào gì soi. Chính là người ta chửi. Mình mới là qua đó mình mới mới soi mình thấy mình sao chứ. Người ta khen lúc đó mình soi lại thấy mình sao chứ. Cái là à hay là nghệ gì đó thì mình mới biết là qua trường hợp đó tâm thân tâm mình lúc đó hành động như thế nào nhé, phải không? thế còn mình ngồi một mình mà từ soi, mà, mà từ soi nhưng mà thực ra đó nếu mà ngồi một mình mà tự soi thì cũng được bởi vì pháp nó vẫn đến đi cho nên mình cũng thấy được nhưng mà khi mà mình ngồi một mình á thì lại muốn đạt được trạng thái mà mình cho là lý tưởng thì đó là cực kỳ sai lầm. Tại vì trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật đã nói rằng đó khi niệm thân hay khi niệm thọ hay kỷ niệm tâm, hay là kỷ niệm Pháp, tức là khi mình trở về tròn vẹn tịnh thức với thân, trở về tròn vẹn tịnh thức với thọ, trở về tròn vẹn tịnh thức với tâm, trở về tròn vẹn tịnh thức với Pháp, à, thì không nương tựa, không bám víu, không tham ưu đối với bất kỳ Pháp nào. Tức là mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy cái Pháp đó thôi. Và không tham ưu, không bám víu, không đương tự bất kỳ pháp nào. Đó được Phật Ngài nói trong bài kinh đó rất rõ. Nhưng mà mình á, thì trong cái tu tập mà rèn luyện của mình á, thì là mình muốn đạt được một trạng thái nào đó để mình an trú trong đó. Và cho là như vậy mới là thiền. Nhưng mà hệ mình an trú lại, thì mất đi sự kê kê, Cái sự linh đồng, cái sự uh, chuyện hóa, sự linh đồng, sự chuyện hóa của Pháp. Thí dụ như bây giờ cái dòng sông đó mà mình trần lại một khúc, mình trần lại một một khoảng nào đó và mình trú trong đó thì coi như dòng sông đã chảy ra tới biển rồi. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sợ trụ như xin kỳ tâm. Tức là đừng có để tối cái tâm mà trụ vào bất kỳ đâu, trụ vào đâu? Trụ vào sắc, trụ vào thân, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. À, mà vào pháp á, ví dụ như thiền định cũng là một pháp. Trụ vào một cái định tức là trụ vào pháp. Tức là chấp pháp <cười> người ta nói chấp pháp là vậy đó chấp ngã rồi chấp pháp. Chấp ngã là là là muốn muốn theo như ý muốn của mình. Rồi khi mình đạt được cái như ý muốn của mình nó thì mình chấp pháp. Đó, chấp ngã chấp pháp như vậy đó. Rồi bây giờ hết giờ. Bây giờ còn còn một tiếng đồng hồ. Quý vị hỏi. Bây giờ thầy sẽ nói một tiếng thôi, còn một tiếng là để cho Dạ, phạt tự hỏi. À, ai hỏi thì đưa tay lên để đưa cái micro. Dạ, thưa thầy hồi nãy thầy có nói là um, trong cuộc đời đau khổ nhưng mà khi mà soi lại chính mình á, thì cái đó là an vui. Nhưng mà con không có hiểu lắm tại sao trong cuộc đời nó đau khổ rồi nhưng mà khi soi lại chính mình thì lại gọi là an vui. cái cái đau khổ đó cái đau khổ là bởi vì uh, bây giờ thầy nhắc lại cái này thì thầy đã nói nhiều lần rồi nhưng mà sẵn đây thầy nhắc lại bởi vì cái cái cái điều này nó nó rất cần thiết cái điều này nó rất cần thiết cho nên thầy uh, có thể nhắc lại ở đây cái đau khổ đó nó có ba loại một cái loại đau khổ là tự nhiên, à, một loại đau khổ tự nhiên, Thí dụ như là à, no quá là khổ, đói quá là khổ, nóng quá là khổ, lạnh quá là khổ, à, phải vậy không? Đó là cái cái đau khổ tự nhiên, cái đau khổ tự nhiên này là tất yếu, à, đau khổ tự nhiên này là tất yếu bởi vì nếu không có nó thì mình như là một xác chết xác chết rồi thì nó không có biết nó, nó không có biết đóng biết lành không có biết đói biết no gì hết đấy chỉ có cái, một là xác chết mà hai là cục đá vì vậy cho nên đó cái cái khổ đó, đó là cái khổ rất cần thiết cho đời sống không có cái khổ đó thì không thể nào sống được nên đó cái cái cái khổ đó đó cái mà cái cái cái cảm nhận được cái khổ đó đó là điều cần thiết của đời sống người nào mà à, đánh mấy cũng thấy đau hết rồi, bỏ tay vô lửa cũng thấy nóng gì hết á, thì người đó là lo đi chữa chạy cho sớm, cho không thôi là cái, coi như là <cười> coi như là hỏng hết rồi đó. Cái khổ thứ hai là cái khổ quả. Khổ quả tức là do một cái nhân mình tạo ra bây giờ đương nhiên là phải chịu khổ. thí dụ như sò tay vô lửa thì bây giờ nó phỏng. À, đó là tại vì mình không biết lửa là nóng cho nên sò tay vô lửa để cho nó phỏng. Đó. đó là một ví dụ thôi. Thực ra trong cuộc đời này đó biết bao nhiêu chuyện Mà mình sò tay vào để rồi phọng kiểu này hay là kiểu khác. Trên cuộc đời này mình sò tay vô lựa rất nhiều. Và bị phọng rất nhiều. Đó đó là tại vì mình chưa nhận thức ra đúng. Cho nên mình vì nhận thức sai lầm, hành động sai lầm cho nên phải phải thuốc lấy đau khổ. Cái đó không thể tất ai được cả. Mà cái đó, đó nó cũng là có lợi ích có lợi ích là bởi vì, ý là mình không nhận thức được lựu là nóng, nhưng rồi đưa tay vào lựu thì nó phọng, cho nên mới nhận học ra được thêm một bài học là lựu là nóng, thành ra cái cái cái khổ đó đó cũng là rất lợi ích. Nếu như mình biết học ra từ cái khổ đó, bài học về nhân quả, bài học về điều chỉnh nhận thức và hành vi mình sao cho đúng. Đừng có để làm, đừng có nhận thức và hành vi sai mà đưa đến đau khổ như vậy. Cho nên á, cái khổ mà đưa đến từ cái cái cái kết quả do mình nhận thức và hành vi sai đó là rất cần thiết. Phải không? Ví dụ như một người cứ làm sai miếp mà chẳng có khổ gì hết á, thì cái người đó sẽ là làm sai mãi mãi, không bao giờ thay đổi được. Phải không? Vì vậy cái khổ đó là khổ rất cần thiết. Nếu một người mà Cái khổ thứ nhất á Nếu một người cứ hệ ra nắng là nóng quá Chỉ không nội là đi vô Thì người đó chẳng làm được chuyện gì hết à, Nhưng mà một người á Họ ra nắng từ từ rồi họ làm Việc ngoài nắng một hồi á Họ không còn sợ nóng nữa Như vậy rõ ràng là cái cái khổ đó nó giúp Phát huy được Cái khả năng của con người Cái khổ thứ nhất á Cái khổ thứ hai á Lại là giúp mình điều chỉnh được Những cái cái cái nhận thức và hành vi sai lầm. À, do là mình hễ mà làm sai là khổ. Không học. Một em mục trên không học. Chỉ là vì à thấp bị bạn bè chế cười. À, thì đương nhiên là, là khổ. Nhưng mà nếu khổ như vậy đó mà biết học ra, biết điều chỉnh lại. À biết cái nguyên nhân mà tại sao mà bây giờ mình bị người ta chế cười. Vì sao mà điểm mình thấp thì lo, à thì mình thấy ra rằng là do mình thiếu chăm chỉ học hành, thiếu lắng nghe thầy giảng thiếu uh, siêng năng làm bài, thiếu uh, siêng năng học bài. Cho nên điểm thấp bị người ta chế cười. Chỉ cần thay đổi được cái nhận thức và hành vi đó thì sẽ là trở nên học giỏi. Đại khái là vậy. Như vậy cái khổ thứ hai này là hết sức cần thiết. Cảm ơn, cảm ơn những cái khổ thứ hai này mới là giúp mình thức tích ra. Còn cái khổ thứ ba, cái khổ này là hoàn toàn ảo tưởng, không có thực. Hoàn toàn mình tượng tưởng tượng ra một khổ thôi, chứ không có. Tiếc thay là điều này, cái khổ này lại là nhiều hơn hai loại khổ kia. Trong đời sống của người đó, chúng ta càng ảo tưởng chừng nào thì chúng ta càng gặp cái khổ này nhiều chừng đó Thí dụ như mình có 500 ngàn Lại ra mình có 500 ngàn, ngàn thì cái người mà họ à, có 400 ngàn là họ mới ước có 500 ngàn à, Tất nhiên là đối với người đó là 500 ngàn đối với họ là sẽ hạnh phúc Còn đối với người mà không có đồng nào mà 500 ngàn thì là là tuyệt vời luôn, <cười> phải không? Nhưng mà mình có 500 ngàn mình vẫn cứ đau khổ, đó là sao? <cười> 500 ngàn mình cứ đau khổ, trong khi 500 ngàn là mơ ước của người khác, là hạnh phúc của người khác, thì mình lại là đau khổ đó sao? Trời ơi, có 500 ngàn ngàn à? <cười> cái đâu khổ đó đó không có thật, đâu khổ đó là hoàn toàn ảo thực. Đúng không? Phải không? <cười> Thành ra đó, nếu mà bất kỳ cái khổ nào, cả ba cả ba loại khổ luôn, bất kỳ khổ nào mà mình thực sự trọn vẹn trở về để thấy ra nó. Thì thứ nhất đó, là mình thấy ra được cái cái bản chất của cái sự khổ đó là cái gì thấy ra được cái nhân quả, thấy ra được thực hay giả, à, chân hay ảo, là mình sẽ thấy ra, phải không? Đó là đó là đó là về cái mặt mà mình nhận thức. Còn về mặt thứ hai đó, khi thực ra mình tròn vẹn, trở về tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó, thì cái khổ đó không có. cái khổ đó là hết, đâu có, phải không? Thí dụ như thế này. Bây giờ thầy lấy một ví dụ đơn giản. Mình uh, chờ một người nào đó. cho nên bây giờ mình cứ đi lui đi tới rất là căng thẳng. À, và mình đang rất là khổ. Tại sao mà cái người đó nó lâu quá mà chưa tới. Thế nên mình cứ ngồi đó. Mà cái khổ đó đó là mình tự tạo ra thôi. Thế nên không có thật. Bây giờ này, nếu mình thực sự còn vẹn lại với mình. Mình ngồi đó. Thì thực ra cái khổ đó liền biến mất. Đúng không? Phải không? Bởi vì cái kia nó chỉ là ảo tưởng. Bây giờ nếu mình mình thực sự tròn vẹn lại với mình. À, ví dụ như đang giả sử giả sử bây giờ mình đang đọc sách đi. Thì giờ mình tròn vẹn đọc sách. Thì cái khổ mà mà mà chờ đời đó nó sẽ mất. Phải không? Nhưng mà bởi vì cái cái cái khổ chờ đời này đó nó là nó là tự mình tạo ra cho nó nó có thật. Mà do là tại vì mình thiếu mình cứ cứ cái tâm của mình đó, nó cứ nó cứ cứ đẩy ra ngoài để nó nắm bắt một cái gì đó. Cho nên nó tạo ra cái thời gian, tạo ra đau khổ, tạo ra sự mông đợi, tạo ra sự căng thẳng. Cho nên cái đau khổ đó, đó là cái đau khổ ảo, nhưng mà thực ra đó cái đau khổ ảo này lại là cực kỳ nhiều trong đời sống. <cười> rất kỳ nhiều trong đời sống của con người, chúng ta sống với cái đau khổ ảo đó nhiều hơn là đau khổ thực. ví dụ như mình có một cân bằng, thì á, thực ra cân bằng đó, đó nó chỉ lâu lâu nó nhức mình cái, thực ra nó lâu lâu nó nhức mình cái cho mấy, <cười> nhưng mà mình á, lo sợ, buồn phiền, à, tưởng tượng là mình cái này cái kia gì đó, mà thậm chí nó chưa chứ mình cũng khổ luôn. thí dụ như thế này. Thầy thầy cũng thấy mình thấy ra mình cái điều đó. Hồi xưa thầy đi đi làm từ thiền. Thầy mới đi vào trong một cái trại phong cùi. Để phát quà cho người ta mà mà phát mà cứ sợ đụng họ á, mà phải đụng họ cái là sợ mình bị cùi. Nhưng mà chưa, không có đụng gì hết mà nó cứ ngứa ngứa cứ thế cứ cứ thấy chỗ nào sao cũng ngứa cho cái đó hoàn toàn là do tưởng tượng chứ không có thực đó. có nhiều người đó, vô cùng nhọ thương thấy người ta đau gan cái tự nhiên gan nó cũng đau đau <cười> thấy người ta đau cái gì là mình cũng đau à cái cái đó đó trong trong tâm lý học đó người ta là, người ta gọi là đồng hóa cảm giác đồng hóa cảm giác mình với người khác. Mà đó là một ảo tưởng, hoàn toàn là một ảo tưởng, chứ không có thật. Đó. là những người mà đáng hạnh phúc nhưng mà lại lo sợ. Đáng hạnh phúc nhưng mà lại lo sợ mất cái hạnh phúc đó đi cũng là một một cái đau khổ do ảo tưởng tạo ra, phải Tại cho nên đó chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái khổ đó thì nó sẽ không còn khổ nữa, nó không không còn khổ. Mà ngay cả cái khổ mà khổ thực á, cái khổ thực á, cái khổ thực á là thực ra nếu mình mà trở về tròn vẹn với nó đó, thì mình cũng thấy nó rất là bình thường, không đến nỗi mà nó nó căng thẳng như mình nghĩ. Nhưng mà tại vì mình mình khởi lên một sự đối kháng lại, mình muốn dẹp nó đi cho nhanh. À, tức là mình mình tạo thời gian tạo cái thời gian tâm lý đó, tạo ra cái cái sự căng thẳng cho chính mình và cái sự căng thẳng đó, của thần kinh đó, làm tăng lên cảm giác đau quý vị có có có thấy điều đó không cái này rất thực tế này tức là sự căng thẳng của thần kinh tạo nên làm tăng lên cảm giác đau trên thực tế nó không có đau tới mức đó nhưng mà do mình tạo áp lực cho nên nó thành ra à, căng thẳng căng thẳng cho nên thần kinh căng thẳng á thì nó cảm thấy khó chịu hơn đau đớn hơn trên thực tế nếu mình tròn vẹn với cái đau đó, đó thì thực ra cái đau đó không đến nỗi gì cả thậm chí có những cái bệnh không hề đau nó chỉ có là một tên gọi thôi Ví dụ như á giả sử như có một người mà vào trong bệnh viện mà bị ung thư. Thì bác sĩ nói là không có chuyện gì hết. À có cái câu chuyện như thế này chứ. Tức là có hai người bị bị bệnh vô khám bác sĩ. Thì bác sĩ mới thấy là người này bị bệnh ung thư. Mới mới viết một kịch tờ giấy nói rằng là à, anh về lo ăn uống rồi buổi dưỡng nổ đi rồi lo hậu sự đi. Còn cái anh bên này đó thì nói là anh này không có không có bệnh gì cả cho nên bác sĩ mới viết cái tờ giấy nói rằng là anh không có bệnh gì đâu, anh cứ đi đi chơi thoải mái. Nhưng mà cái, cô cái y tá đó cố định đưa Đưa hai cái tờ đó đưa ngược <cười> đưa, đưa cho cái người mà bệnh ung thư đó, cái cái tờ giấy nói không có bệnh gì hết cứ đi chơi đi còn đưa cho cái anh mà không có bệnh đó là nói anh ung thư rồi về do, về lo mà lo hậu sự đi thì mấy ngày thì một thời gian sau thì cái anh mà không có bệnh gì cả lại về chết còn cái anh mà mà thực sự bệnh ung thư đó, thì thấy thì đi chơi vui vẻ thoải mái cái về khám lại không còn bệnh ung thư nữa à, cho nên á vừa rồi bác sĩ à, Phạm Văn Nam là bác sĩ mà lo cái phòng khám của mình đây đó. Có soạn một cuốn uh, cái tập tài liệu về bệnh ung thư. Thì trong đó đó là bác bác sĩ sưu tầm những cái cái tài liệu về bệnh ung thư. Và có những cái phương pháp chữa bệnh ung thư hết sức đơn giản. Mà trong đó yếu tố tinh thần là một yếu tố hết sức quan trọng. Tức là có khi ấy, người ta chưa biết mình là bệnh ung thư ấy, thì mình vẫn cứ sống mình khỏe như thường. Bất ngờ khám cái thấy bệnh ung thư cái là liền lập tức về nhà cái là suột xúc mấy ký đi. nói là vậy thôi. Tức là tâm lý đó. Bệnh đó là bệnh mình do tâm lý mà ra. Cho nên cái cái khổ cái khổ của cuộc đời đó mình phải hiểu cho rõ để coi thử cái khổ nào là khổ thực. Mà nếu là khổ thực ấy, thì nó lại là nên khổ. Nếu là khổ thực ấy, thì nên khổ vi khổ thì nó sẽ cái cái cái cái, cái khả năng á, của mình á, càng tăng tiến lên nhiều khổ nhiều chừng nào thì khả năng càng cao chừng đó còn cái khổ ảo tưởng á mình phải biết cái nào là khổ ảo tưởng để đừng có bị từ đánh lừa mình đó đại khái là như vậy rồi ai hỏi là Phật khai ạ, ngã quan xin hỏi cái cái điều ban khăn của con ạ. Thưa thầy là con thấy thì Phật trước tiên ấy thì có khai thị và nói về, về vô thường vô ngã. Rồi Cũng là như Phật, thì con cũng băn khoăn không biết là um, cái cái như cái đó thì nó có chịu cái lý duyên sinh, duyên khởi không? Và cả cả cái thứ hai là những cái đó thì nó là giống hay là khác với cái nhận ra được cái lẽ vô thường khổ, vô ngã. Dạ con xin hết ạ.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 Trong tất cả các Pháp Luôn luôn là nó có hai mặt Một mặt hiện tượng và một mặt bản chất Cái mặt bản chất á Thì nó không có thay đổi Còn cái mặt không phải, không, không, không, không phải là không thay đổi mà không sinh diệt Nhưng mà cái mặt hiện tượng á Thì luôn luôn là có sinh diệt Trong bất kỳ một cái gì cũng vậy Ví dụ như bây giờ á cái hoa này, cái hoa này chắc chắn trên hiện tượng cái hoa này là có sinh diệt phải không? đúng không? Cái hiện tượng này đấy là chắc chắn là có sinh diệt. bây giờ nó nợ về Có ngày mai mà tuần sau thì cũng có nợ rồi. Thế là nó sinh diệt, đó là hiện tượng. nhưng mà cái bản chất của nó đó, tức là cái năng lượng của nó đó, cho nên trong cái cái cái, cái, cái uh, nguyên lý về cái bảo toàn năng lượng đó. Thì thật ra nó không có mất Cái cái mà đất Tính chất đất, tính chất nước Tính chất lửa, tính chất gió gì đó Trong nó đó Thì nó lại trở về với đất nước lửa gió Cho nó không có mất Và nó, tất cả mọi cái này đó Mình nói là mất là mất trên cái hiện tượng này thôi Còn thực ra nó sẽ Biến đổi thành cái khác Thí dụ như bây giờ Cái này, thì nó sẽ thành rác Rác rồi nó thành phấn Thành phấn rồi nó nuôi cây khác Tức là nó vẫn còn tồn tại à, Vì vậy cho nên đó, Khi mình quan sát Đời sống Thì mình phải thấy đã được hai mặt Một mặt là một mặt không sinh diệt Và một mặt là sinh diệt Cái sai lầm của con người là ở chỗ này Là bám víu vào cái sinh diệt Muốn nó không sinh diệt Cái đó là sai lầm Thí dụ như bây giờ Mình à, Mình muốn là thiền định. Mình muốn thiền định để mình đạt được cái cái cái cái, cái, cái uh, ổn định. Thì là khi mà mình lại bám víu vào một hiện tượng và mình mong rằng là hiện tượng đó không sinh diệt. Nhưng mà định di cũng cũng đều phải bị hủy hoại hết. Cái gì mà mình tạo ra thì cái đó đều đều hủy hoại hết. Cho nên á mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. À, không tức là không khởi ra một cái cái cái ý muốn để trở thành. À, và trở thành nữa khi khi mình muốn trở thành, tức là mình đã muốn đạt được một cái tướng. Ví dụ bây giờ mình muốn mình khởi lên cái tâm muốn thiền định tức là không còn không được. Tức là mình đã bắt đầu muốn thiền định. Và lúc đó đó là có tướng thiền định. Đó. Chứ không phải là vô tướng nữa. Mà muốn có tướng thiền định đó đó thì bây giờ ngồi phải nỗ lực để mà cố gắng tập trung tâm lại. Đó là tác. Chứ không phải là vô tác nữa. Và cố gắng tập trung để thiền định thì mong cầu sẽ đạt được trạng thái định như mình muốn. Đó là cầu, chứ không phải là không cầu, tức là mình mình không phải là không vô tướng vô tác vô cầu, mà mình đang là là hữu tướng tác và cầu, hữu tướng tác và cầu thì thì cho dù có đạt được cái trạng thái nào mà cao nhất thì cũng phải mất giống như cái cái sự vần hành của dịch lý, à, nó đạt đến chỗ trí dương thì nhất âm sinh, à, nó tới tầng cung của dương rồi thì sẽ âm sẽ phát sinh ra, rồi nó lại đi vòng lại cho đến khi cực âm, cực âm thì nhất dương sinh, thì nó lại vòng lại dương, thì nó luôn luôn là nó cứ vòng vòng vòng vậy thôi, chứ không thể nào mà dừng lại chỗ nào được cho nên mới ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm cho nên mới chỉ thấy pháp thôi chỉ thấy thân thấy thọ thấy tâm thấy pháp thôi chứ không tham ưu không nương tựa không bám view vào bất kỳ điều gì à, rất rõ ràng vì vậy cho nên á phải biết ra đâu là tánh, đâu là tướng và tướng á thì đương nhiên là vô thường khổ vô ngã nếu không thấy tất cả tướng đều vô thường khổ vô ngã mà mong mong cầu để đạt được thường lạc ngã tiền trong cái thế giới vô thường khổ vô ngã bất tiền này thì đó là một ảo tượng mã minh một vị tội đầu tiên của đại thường gọi đó là điên đạo tượng gọi đó là điên đạo tượng à, tức là điên đạo tức là điên đạo có nghĩa là sao biết không điên là cái đầu đạo là ngũ chút ngược xuống <cười> tức là tức là mình đi đi ngược đầu xuống đất điên đạo có nghĩa là đi ngược đầu xuống đất thì vì vậy cho nên mình phải quan sát lại thân quan sát lại thọ quan sát lại tâm quan sát lại pháp để thấy rõ đâu là hiện tượng sinh diệt đâu là bản chất không sinh diệt bản chất không sinh diệt đó chính là niết bàn Tức là khi mình đã thấy ra được bản chất công sinh diệt Tức là Niết bàn, Còn mình cứ chạy theo cái sinh diệt là mình sinh tự Còn nếu một người giác ngộ đó Thì thấy đâu là sinh tự Đâu là không sinh tự, tự Chứ không phải là bám vào đâu cả Cái người giác ngộ chính là người không bám vào Sinh tự Mà cũng không bám vào không sinh tự Mà tùy duyên thuần pháp Chỉ sống tùy duyên thuần pháp thôi chứ không bám vào sinh tự mà cũng không bám vào không sinh tự. Có có, có hiệu thầy cái câu trả lời của thầy không? Thầy cho con hỏi một điều đây á, dù như trong cuộc sống thầy nói là phải điềm tĩnh trong lành sáng suốt thì à, <cười> trong cuộc sống thì có nhiều cái đưa đẩy mình đó. Thì như vậy thì con mới thắc mắc là ví dụ như là mình sống như vậy thì bị thì con muốn hỏi là ngày xưa Đức Phật là phải bỏ bỏ gia đình bỏ bỏ bỏ con lại rồi bỏ tất cả một cái để đi tìm đạo rồi sau đó Đức Phật còn phải ngồi thiền để mà có thể tìm được đạo vậy con cũng hiểu mơ hồ về cái điều đó thôi con không biết phải làm sao cho đúng ví dụ như cuộc sống của con ví bây giờ con sống mà con có vợ có con thì con biết những đưa những cái đưa vào cuộc sống làm cho mình Không có thuận theo Pháp được cái Thầy. Thì mình phải sống như thế nào Thầy? Thì Thầy mới nói tùy dân thuận Pháp đó. Dù trong trong hoàn cảnh nào, Thì mình cũng vẫn sáng suốt đền tịnh trong lành để thấy ra, Để học ra bài học của mình thôi. Còn á, cái đó, đó thực ra mình mình nói là mình chọn lừa, đến thực tế không chọn lừa được. Ví dụ như một cái em nó học lớp 1, Mà chọn lừa lấy bằng uh, Trung học phổ thông Thì làm sao chọn là lừa được Không bao giờ có nói Thực tế là nói chọn lừa Nhưng mà Thực ra là bị đưa đẩy <cười> Bây giờ Anh chưa thấy ra được mình Anh chưa thấy ra được Bản chất cuộc sống Thì anh phải lấy vợ để mà hiểu ra Vợ là thế nào Chồng là thế nào Khổ đau là thế nào ăn phúc là thế nào, cái nào thật, cái nào giả, <cười> cái nào ảo tưởng, cái nào là đến thật. Qua đó mới học ra. Cho nên á Cho nên chúng sanh vẫn phải trải qua vô lượng kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên lý của sự giác ngộ vẫn là phải trải nghiệm, chiêm nghiệm để học ra bài học mà mà mỗi người phải nhận lấy trong bản mình của mình. À, chính vì cái chỗ đó mà thầy nói rằng là mỗi người Phải trở về với chính mình để học ra bài học đó Trở về với chính mình Mỗi người trở về với chính mình để thấy thấy ra chính mình thôi Mà chính mình là như thế nào đó Thì đương nhiên phải học bài học đó thôi Cái bài học đó đó gần như Nó đã được sắp xếp trong cái quá trình nhân quả của nó Ở nơi mỗi người Ở như vậy có khi cũng hiểu phải không? Bây giờ thầy lấy ví dụ trái mít lại. <cười> ví dụ trái mít nó dễ hiểu. Mít đặc. Thật ra đừng đừng có muốn là mít chín hay đừng có muốn mít non hay đừng có phải không muốn không không phải là cái mít muốn một mình là trái cam hay là đừng có muốn gì cả. Cứ là mít non thì cứ là mít non, học ra bài học của trái mít. Trái xoài thì học ra bài học của trái xoài. Tất cả mọi thứ, mọi người Đều học ra bài học của mình. Bởi vì mỗi người đó. Là. Có một cái nghiệp mình của họ. Cái nghiệp mình này nó khác với cái định mệnh Ở chỗ là. Cái nghiệp mình này chính mình tạo ra. Nhưng mà. Đừng có trách mình. Đừng có nói sao mà tôi. Bây giờ tôi tạo tầm bầy tầm bà. Bây giờ tôi đau khổ quá. Không, không sao đâu, Đau khổ. Cứ đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì làm tầm bầy tầm bà. Cho nên bây giờ đau khổ để mà mới là, mới mới học ra được bài học đó. Còn nếu mà bây giờ mình làm tần bề tần bà mà mình vẫn hạnh phúc cái đó mới lạ đấy. <cười> Cần phải đau khổ để mới học ra được cái bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi. À. Cho nên đau khổ tại sao trong tứ diệu đế khổ đế là đứng hàng đầu. Mình nói là thoát khổ nhưng mà thoát khổ là khi nào mình thực sự thấy ra khổ là gì? Còn không bao giờ mà mình không, không thực sự thấy ra khổ là gì đó Thì không bao giờ thoát khổ được cả Mà là phải chịu trải qua những đau khổ Mới học ra được bài học giác ngộ giải thoát là gì Vì vậy cho nên đó Đau khổ cứ đau khổ <cười> Có một người đệ tử của thầy ở bên Úc đó, Cũng là khi thầy qua Úc nghe Pháp Cho nên xin quý y Sau đó đó Thì người đó gọi điện thoại cho thầy nói rằng là bây giờ con rất là đau khổ bởi vì sao bởi vì á chồng con phản bội không thể nào con sống được nữa à không không sao con cứ khóc cứ khổ đi bởi vì có như vậy mới hiểu được chứ chứ con nếu không vẫn cứ sống trong ảo tưởng mãi khi còn là học sinh vì ảo tưởng cho rằng lấy anh đó là hạnh phúc <cười> cho nên mới lấy Bây giờ đang gặp một sự thật Về bản chất con người Mà nếu mình nhìn lại chính mình á, Nếu một người mà thực sự nhìn lại chính mình á, Thì thấy chuyện nó cũng bình thường Bởi mình thấy rõ bản chất của mình á, Thì mình thấy chuyện nó bình thường Thế nên mình không có đau khổ gì cả Còn khi mình chưa thấy bình thường Tức là mình chưa thấy mình Chưa thấy bản chất cuộc sống Vì vậy mình vẫn còn nằm trong ảo tưởng Thì đau khổ đó chính là Dạy cho mình bài học thực tế là gì thực thật là gì? Bản chất thật của cuộc sống là gì? Bản chất của những cái mà mình vẽ ra trong ảo tưởng về hạnh phúc gia đình là gì? Không thể nào thấy người ta đau khổ như vậy mà bỏ đi tu. Và cho rằng là mình có thể là lên niết niết bàn, không bao giờ. Trừ phi bản thân người đó cũng biết bao nhiêu kiếp trước đó cũng biết đã từng trải nghiệm rồi, cho nên bây giờ chỉ thấy một cái là biết rồi, cho nên không có dính vô nữa thì được còn nếu mà chưa mà vô trong này tu đó thì thế nào cũng là cái tâm nó cũng vẫn là ở, tâm ở trong chùa nhưng mà thân thì <cười> nhưng cái tâm thì ở, ở, ở ngoài đời đơn giản là vậy đó vì vậy cho nên đó, tất cả bài học của cuộc đời đó, đều phải trải nghiệm đều phải sống qua để thấy ra bản chất thực cho không thể nào mà chỉ ngồi mà ảo tưởng được cả cũng thể ngồi thiền để mà sống trong ảo tưởng được thiền là soi rọi để thấy ra sự thật mà sự thật đó thì phải trải nghiệm đó. trừ khi cái người đó đó là chỉ thấy là biết rồi là tại vì cái người đó đã học không biết bao nhiêu lần đau khổ trong trong quá khứ cho nên bây giờ thấy ra là là làm biết liền nhưng mà nó cũng còn nhiều mã, ví dụ như cái người này ấy, thì học ra bài học này, cho nên là không bị dính mắc trong cái cái cái cái, cái lĩnh vực đó nữa, những lĩnh vực khác là dính mắc, cho nên là phải trải nghiệm, phải chiêm nghiệm, phải học ra, đừng bao giờ cố trốn chạy cuộc đời này, mà là phải học những bài học giác ngộ trong cuộc đời này thôi. Đừng nghĩ rằng là hệ xúc gia là vị trí có thể là mặc cái y vô cái là nó thoát khỏi được mọi đau khổ đâu. Khi nào còn ảo tưởng thì vẫn còn đau khổ. Từ khi người ta thấy ra được, cái người mà cái người đã từng học ra bài học trong, trong quá khứ thì cái người đó có thể nhìn thấy cuộc đời là thấy ra hết được cái vô thường khổ vô ngã. À. Của, của, của mọi hiện tượng đời sống. Thật ra người đó không phải tự nhiên mà thấy. Người đó đã từng trải nghiệm, đã từng học ra không biết bao nhiêu kiếp trong những cái quá khứ đó. Cho nên đừng có mơ tưởng rằng là mình ngồi thiền để mà thoát ra khỏi cái kiếp này ngay lập tức, điều đó không có đâu. Bài học chưa xong thì vẫn phải còn, <cười> vẫn còn phải còn học bài học này. Rồi còn ai hỏi tiếp? vâng yeah. yeah, thưa thầy. thầy, nãy con nghe thầy nói là à, ví dụ như mình à, mình xuất gia vô chùa tu ấy thầy, mà mình chưa có trải qua dù như lấy chồng lấy vợ thì mình vô trong chùa mình tu rồi tâm mình thân mình ở trong chùa nhưng mà dù tâm mình à, ở ngoài đó thầy, vậy à, hỏi thầy à, vậy thân tâm mình là một hay hai thế thầy? cái dù một thì sao thầy hai là sao thầy? cho con hỏi rồi. thân tâm á, thân tâm á có thể 1 mà có thể 2 thân tâm cũng giống như cái người lái xe với là chiếc xe đó. tức là nếu mà nếu mà ngồi vô chiếc xe mình lái một cách hài hòa đó thì điều khiển chiếc xe rất tốt. à, cái đó là thì thì gọi là Thân tâm nhất như Tức là cái người đó điều khiển xe một cách rất là Rất là thoải mái đó. Rất là là dễ dàng à. Thì cái đó là Cái người đó là coi như là người lấy xe Mà thân tâm nhất như à. Còn nếu một người lấy xe Mà vừa à, Cái cái cái tâm tấm, đó, tấm mà đi chỗ khác đó, Thì cũng giống như một người lái xe Nhưng mà lại là đang nghĩ tới một chuyện gì đó Vì vậy cho nên tai nạn xảy ra <cười> Đại khái là vậy Cho nên á thân và tâm là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nó là kết hợp với nhau. Kết hợp mà một cách cực kỳ là vi tế. Ở trong con người mình á, từ cái bộ óc cho đến thần kinh cho đến mà khí huyết trong con người đều có liên hệ tới tâm cả. đều đều là đều là cái chỗ để mà tâm hoạt động cả. thậm chí đó cái cái tâm này nó nó kỳ cục lắm <cười> cái chư tâm này kỳ cục tức là mình cứ tưởng là mẹ cũng người mình đó là mình có tâm mà nói là mình có tâm là là là mình ảo tưởng thôi ta thật ra mỗi tế bào cũng đều có tâm trong đó. mỗi tế bào á đều nó có tâm trong hết cho nên á cái tâm là càng ngập Không phải chỉ tràn ngập trong thân mình thôi Thậm chí nó có thể tràn ngập cả vũ trụ này nữa Nhưng mà tại vì ấy, Cái cung người mình ấy, nó chỉ Chỉ dưới hàng vào trong cái bạc ngạ này thôi cái, cái, cái, cái ta này thôi Trong cái thân này thôi Cho nên tưởng rằng là tâm là Chỉ có tâm mình rồi Tâm người khác cái Tâm, nó, tâm kia Nói như thế này cho dễ hiểu Ví dụ như không khí Không khí là không của ai cả phải không Nhưng mình hít vô thở ra Tức là cái không khí nó đang giúp mình sống Nhưng mà cái người khác thở hít vô thở ra cũng đang giúp người đó sống Chứ không phải là không khí là của riêng mình Tâm cũng không phải là của riêng mình Tâm là của chung Vì vậy cho nên khi một cái người phá ra được cái bản ngã Thì có thể ngồi đây mà thấy được Ở trên cõi trời ấy, Tại vì cái tâm của người đó nó cũng ở trên cõi trời luôn Chứ không phải nó ở đây không Nhưng tại vì mình nó là Cho rằng là mình là chừng này thôi Cho này đó Đó là cái Tùy vào cái nhận thức Của mỗi người Mà cho rằng là tâm nó là cái gì Còn tâm là Bất khả thương ý Nhưng mà Nói tôi dạy hiệu là vậy đó Tức là nếu thân và tâm kết hợp với nhau Một cách hài hòa Thí dụ như đi đứng nằm ngồi Thì tâm vẫn thấy biết rõ ràng Thì như vậy là là thân tâm nhất nhứ này, Thì không đau khổ rồi Nhưng mà bây giờ Đi đứng nằm ngồi nhưng mà tâm lệ Suy nghĩ là đang chạy theo Một cái gì đó à, Thì là Là vọng tưởng Thì kết quả là sẽ phiền đạo khổ đau Đơn giản là vậy thôi Nhưng mà đó là hai cái, cái Cái tính chất khác nhau Ví dụ như thế này Cái tâm thì biết còn cái thân thì không biết cho nên khi mà cái người chết rồi á mà cái tâm nó nó nó, nó đi <cười> tái sinh rồi đó, thì cái thân nó không biết gì cả thiêu cũng chẳng sao phun cũng không sao à, muốn làm gì đó làm có nhiều người này quá sợ đấy chết rồi mà cũng còn sợ nóng <cười> chết rồi chết rồi cô tôi không có thiêu bởi vì thiêu nó nóng <cười> nóng đó là ảo tưởng chứ còn thực ra là Đi đâu mất tiêu rồi, còn đâu nữa đóng. Thầy nói vậy là đã con nghe chưa? Dạ, hồi nãy thầy nói là cái tâm đó là cái tâm không phải của riêng mình đó thầy. Vậy cái tâm đó là cái tâm chùm khắp mà hả thầy? Nghe chưa nghe. Đây rõ nói cho rõ. Ừ, dạ hồi nãy thầy có nói câu là cái tâm á không phải là cái tâm của riêng mình. Ừ, mà cái tâm của tất cả đó là cái tâm tâm trầm khắp hết rồi hả thầy. Điều này đây là ví dụ rồi đó. Đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết không của riêng ai cả. Nhưng mà nó sẽ ra cái này thì là đất, nước, lửa, gió trong này. Trong cái này thôi. Mà cái này nó mất đi thì nó có thể là nó biến thành cái khác nhưng mà nó vẫn là đất nước lửa gió cho nên á thực ra cái đất nước lửa gió và hư hư không và tánh biết đó đó là cái chung cái đó, đó không có riêng riêng ai cả nhưng mà khi ở nơi người mình á do qua con mắt qua lỗ tai qua bụi lưỡi thân ý cho nên có một số kinh nghiệm riêng nghe cho rõ nghe <cười> có một số kinh nghiệm riêng mà một người mà sinh đôi với mình gần gần giống như mình Sinh ra cùng một lúc Nhưng mà vẫn có kinh nghiệm riêng à, Vì vậy cho nên á Hai người vẫn tạo ra hai cái bản ngã khác nhau Cho rằng đây là thân tôi Cho rằng đây là tâm tôi Cho rằng đây là đất của tôi Nước, lửa, gió của tôi Đây là hư không của tôi Đây là tánh biết của tôi Mà do duyên Mà người này thu thập một số điều này Người kia thu thập một số điều kia Cho nên á Có vẻ như hai cái khác nhau ví dụ ví dụ nữa ví dụ như nước Tính chất của nước Thì hoàn toàn giống nhau phải không? Nhưng mà khi ở cái hồ này Thì nó đục Khi ở cái hồ kia thì nó trong Khi khi quầy với sữa thì nó ra khác Khi quầy với nước cam thì nó ra khác Nhưng mà tấn nước Thì vẫn là giống nhau Vẫn là chung Không có khác Khác chỉ là trên hiền tướng À, còn trong bản chất của nó đó thì không có riêng, bản chất là không riêng. nhưng mà khi bây giờ ví dụ như tách nước này không riêng, tách nước này không riêng, nhưng mà đưa cho con này con pha cà phê thì nó thành khác, đưa cho người kia pha nước cam nó thành khác, đưa cho người họ thì pha nước gì đó thì nó ra khác một cái mùi khác hết. thì người ta tưởng rằng là nước khác nhau Thực ra trên hiện tướng duyên sinh thì khác nhau, còn bản chất của nước thì không khác nhau. Được chưa? Cho nên cái chữ chung là có nghĩa là như vậy. Dạ con chào thầy. Dạ cho con hỏi là thầy có nói là cách thiền hay nhất á là mình đi vào đời sống để mình quan sát chính mình trong sự tương giao với tất cả mọi người cũng như là cuộc sống xung quanh. Ừ, thực ra con như con thấy thì con được biết thì một số câu chuyện về Đức Phật thì cũng có thời gian Đức Phật là ngồi thiền lại với cái bồ đề để có thể giác ngộ được như vậy là con hỏi thầy là phải chăng là trong một số hoàn cảnh nào đó thì ngồi thiền nó cũng giúp bình phải chăng là nó giúp bình ngồi lại để mình chiêm nghiệm cái gì mình đã trải nghiệm phải không ạ? Nên cảm ơn thầy à nó có cái thế này à, thực ra ngồi thiền cũng không phải là cần thiết Ngồi thiền không phải là cần thiết. Nhưng mà không có ai không có ngồi cả. Phải không? Có ai mà chỉ có đi đứng nằm thôi chứ không có ngồi không? Có. Không có, không phải, không? có phải không? Vậy thì nếu mình đi thiền được, đứng thiền được, nằm thiền được, thì tại sao ngồi lại không thiền được? Cho nên gọi là ngồi thiền. <cười> Đơn giản là vậy thôi. <cười> chứ, chứ tại sao mình lại tất cái ngồi thiền, rồi mình áp, đặt mình vào một phương pháp rồi mong trở thành cái này trở thành cái kia thì đó không phải là thiền mà đang dục vọng, đang vô minh ái dục, đang đang nô lệ cho vô minh ái dục, chứ không phải thiền gì cả. Đó chỉ là khoác khoác tên mình một cái cái, cái cái tên gọi là thiền vậy thôi, một cái danh nghĩa là thay là thiền vậy thôi. Tên thực tế không thiền gì cả. Còn nếu mình đi À, mà mà mình sáng suốt Biết rõ đi ngồi Sáng suốt biết rõ đang ngồi Biết rõ tất cả thân thọ tâm pháp Đang diễn ra như thế nào Thì đều là thiền hết Chứ, chứ không, sẽ, không phải Không sẽ nào mình loài ngồi ra khỏi thiền được cả Đúng không Nhưng mà à, Thiền trong khi ngồi Chứ không phải là ngồi thiền Bởi vì ngồi thiền Là ngồi thiền áp dụng theo một phương pháp Để muốn trở thành Còn bây giờ Trong khi ngồi thì mình thiền Mà ngồi đâu cũng thiền hết Ngồi trên xe cũng thiền à, Ngồi nghỉ mát cũng thiền Ngồi đâu cũng thiền cả Tâm thiền mới quan trọng Chứ không phải là thế ngồi nào quan trọng Tâm thiền mới quan trọng Chứ không phải đối tượng nào là quan trọng Tâm thiền là quan trọng Chứ không thời cũng phải thời gian bao lâu là quan trọng. Bởi vì không có thời gian. Thiền thật sự là toàn vẹn tại đây và bây giờ không có thời gian. Cho nên đừng có đo đếm thiền bằng thời gian. Dạ, kính thưa thầy. Con muốn trở lại cái câu uh, trả lời trước đây của hai kênh này. Ờ, vấn đề là cái tâm là của chung hay của um, riêng hay là là chung á thì uh, con thấy nếu mà nghe không khéo á rồi, rồi nó sẽ giống như là nó nó sẽ ngộ nhận với lại cái quan điểm tiểu uh, ngã với đại ngã đó thôi thầy thực ra cái thì cái đó chỉ là thầy. tên gọi thôi cái cái, cái quan trọng là là triệu ngã hay đại ngã hay gì ấy, cũng đều là chỉ là tên gọi thôi. Còn cái này đó nó là vô ngã. Cho dù là cái kinh kinh kinh nghiệm riêng của mỗi người thì thực ra cũng vô ngã thôi. À, ví dụ như bây giờ, bây giờ à, sinh ra đó thì cái tâm nó là vậy. Thế bây giờ mình tạ, tạm thôi, nhưng khi mình sinh ra là cái tâm nó giống như một tờ giấy trắng này nên là mình à, viết cái này vào rồi viết cái kia vào rồi gì vô đó, đó vẽ cái này cái kia gì đó, mà mỗi người thì vẽ mỗi khác, viết mỗi khác, thì cái tổng số những cái nội dung mà cái người đó thu thập đó, thì nó khác, còn cái tờ giấy thì nó không có khác, cái tờ giấy thì nó vẫn là tờ giấy thôi, Chứ nó không có khác, mà nó có có khác á, cái khác là khác cái nội dung mà mà người đó là vẽ lên trên cái tờ giấy đó, thì cái cái hơi thở cũng vậy. Bây giờ không khí là không khí, nhưng mà thở vô một cái người này đó, thì là nó sẽ thành khác. Tại vì người đó ví dụ như bây giờ phổi đang bị vi trùng cọc, <cười> thì hơi thở là nó sẽ có vi trùng cọc có tống. Ví dụ như vậy, nhưng mà bản chất của cái cái cái không khí này đó thì nó không có phải là vi Trung Cốc cho nên là ở nên mỗi hiền tướng là mỗi khác đất cũng vậy nước cũng vậy gió cũng vậy lượn cũng vậy hư không cũng vậy và tánh biết cũng vậy ở nên mỗi người thì mỗi khác do hiền tướng còn trong bản chất thì không có Không có riêng rẽ gì cả Không có riêng Cái này hơi lạ đó <cười> Trên chiếm nghiệm sự thật Thì mình thấy nó là như vậy Dạ thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu đó là à, Trong quá trình mà khi mà mình à, làm một cái việc gì đó mà nó bị vướng mắc do cái sự bất cẩn và hời hợp của mình á thầy Nhưng mà khi mà mình nhận ra cái vấn đề đó thì mình có cái hướng giải quyết Nhưng mà giải quyết của mình thì nó chỉ là ở góc độ giống như là mình chưa có giải quyết được tận gốc, Mà nó chỉ là giải quyết ở một cái phần nào đó thôi Thì ngay sau đó thì một thời gian một cái sự việc tương tự như vậy nó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy Và cái sự giải quyết của mình cũng cũng không có tận gốc của vấn đề Cho đến khi mà mình nhìn thấy rõ cái gốc của vấn đề đó và giải quyết Thì cái hiện tượng mà cái sự việc đó nó xảy đến với mình nó sẽ không diễn ra nữa Thì thầy cho con hỏi là đó có phải là sự vận hành của Pháp để mình học ra bài học hay không Hay là nó là như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ Đúng rồi Tức là mình có quyền giải quyết Mình có quyền giải quyết và nên giải quyết theo khả năng nhận thức của mình, chúng không nên áp dụng theo kiểu của ai cả. bởi vì á, đôi lúc mình áp dụng theo một cái cái khuôn khổ đạo đức hay là một cái khuôn phép nào đó, đó thì nó không thực với cái trình độ nhận thức của mình. cho nên á, mình nhận thức ngang đó thì cứ giải quyết ngang đó, thì từ đó mình mới có thể chuyển hóa được nhận thức và hành vi. Còn nếu mình áp dụng đó có thể đúng, mình áp dụng một cái gì đó đó có thể đúng, nhưng nó lại không không chuyển hóa được nhận thức và hành vi một cách thực sự. À, cho nên thầy mới nói rằng là cái đúng á xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng nào đó. Cho nên thầy mới khuyên cái anh kia đó, anh cứ từ khám phá ra bản thân anh thôi. Tại vì sao? Vì thầy thấy rất rõ tất cả chân lý đều nằm ở nơi mình, chỉ có mình không phát hiện ra thôi. Vậy thì mỗi người có quyền trở về với chính mình để phát hiện ra chân lý đó. Chứ đừng có áp dụng người khác. Bây giờ đó một cái em lớp 1, tức là cái trình độ của em lớp 1, thì em phải giải quyết bài toán đó theo cách của lớp 1. Khi nào em lên tới lớp 10 đó thì lúc đó em mới dạy bài toán đó theo cách của lớp 10. Chứ bây giờ đem em lại đi áp dụng cái cách dạy của lớp 10 để mà dạy cái bài toán lớp 1 của em đó thì có thể nó sẽ dạy được rất dễ dàng. Nhưng lại không đúng thực cái trình độ nhận thức và hành vi của em. Cho nên á đừng có sợ sai mà là có nhận thức ra cái sai để mà À, điều chỉnh hay là chuyển hóa cái nhận thức và hành vi đó hay không và tu là gì? Tu là một quá trình chuyển hóa nhận thức và hành vi từ sai đến ít sai hơn, <cười> chứ không phải từ từ chưa, chưa đến đúng <cười> đến ít sai hơn rồi từ ít sai hơn cho đến ít sai hơn nữa à, cho đến lúc mà mình thấy ra toàn bộ vấn đề à, cũng giống như bây giờ thế mít trở lại trái mít <cười> thế mít nó nó đang non thì nó cứ làm ở cái giai đoạn non của nó thôi tức là nó cứ triệu hóa đúng với cái mức độ của cái non đó thôi cho nên nó cũng cần phải đi đi trước thời gian là muốn chín mà nếu nó muốn chín một cái đó thì thì người ta gọi là chín non <cười> mà chín non thì phải, thì cũng thể nào mà ngon được à, cho nên đó mình đó Nếu mình không biết cách học Phật giáo Một cách đúng mức à, Học Phật giáo tức là Xoay ròi lại chính mình Nhưng mà nếu mình cứ áp dụng kinh điển Để mà áp đặt lên chính mình Thì hoàn toàn là trở nên trở ngài Cho sự nhận thức Cho sự giác ngộ của mỗi người Nếu Phật nói Thì mình phải thấy ra được điều đó Đang thực sự đúng như vậy Nơi mình thì mới được còn nếu chưa chưa thấy thì chưa tin đừng có tin còn khi thấy hết rồi thì cũng chẳng cạnh có gì để tin nữa vì sự thật nó là như vậy mà tin ái đâu cần gì tin ái giờ thưa thầy cho con hỏi con này trong rất là nhiều cái bài kinh trong Tam tạng thì đức phật có lập đi lập lại cái phương pháp là phải đoạn trừ lòng ngoặc lợi dụng lý ác pháp mà chứng bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc rồi từ đó mới chứng tâm mình và có tuệ giải thoát thì cái phương pháp của thầy con con cũng có một số cái phân vân tức là thầy muốn trở về thấy mình chính mình thấy pháp như nó đang là thì con hơi phân vân là không biết là mình bắt đầu từ đâu và những cái tầng bậc nào những cái mức độ uh, tu tiến nào để mình biết là mình đang đi đúng hướng hay là trật hướng thì con nghĩ cái cái cái tác máy này cũng là rất là nhiều người có cùng ám mắc với con mong thầy giải đáp dùm các bạn này cái đó chính là trợ ngài của kinh điển cái đó chính là trợ ngài của kinh điển Thầy nhắc lại đó <cười> chính điều đó là trợ ngài cho việc tu tập của mỗi người bây giờ nó thế này à, lớp 1 á thì học một số bài không qua lớp hai sẽ dạy số bài khác, qua lớp ba sẽ một số bài khác, qua lớp mười sẽ một số bài khác, qua khác. qua qua, qua uh, cử nhân học số bài khác. Bây giờ đó khi Đức Phật khi khi trong chương trình à, chương trình của bộ giáo dục á, ví dụ Đức Phật là ngài thông suốt hết tất cả, cho nên ngài giống như là bộ giáo dục vậy đó, ngài mới dạy cho người lớp mười cách này. Ngài dạy cho người lớp 1 cách kia, Ngài dạy cho người à, là à, cử nhân cấp nọ, Ngài dạy cho người tiến sĩ gặp kiểu khác. Thế bây giờ mình đang học lớp 1, Mà muốn làm sao mà cho giống, Làm sao mà làm được cái cái luận án tiến sĩ, Thì đó là nhầm lận cực kỳ lớn. Bài học của mình, chính là cuộc đời của mình. Hãy trở về với cuộc đời của mình, đừng bao giờ mơ ước bất kỳ điều gì chưa phải là cuộc đời của mình. Cái gì mình có, đang có, đó chính là cái quý giá mà mình phải phải học ra. Ví dụ như thế này, chúng ta chưa học hết cách nắm. Cách nắm một cái vật như thế nào. Thì đã muốn có thần thông bay điểm rồi không phải sai lầm khác. Đức Phật có thần thông, ngài lại cứ đi bộ hàng ngày. trong khi mình á, lại chưa biết đi bộ thực sự như thế nào để trong đi bộ là mình hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn biết rõ mình và người, hoàn toàn phùng với pháp thì mình lại làm muốn thần thông. trong khi Đức Phật thần thông đầy mình thì lại là đi bộ hàng ngày trong rừng. thế là sao? Thế là sao? Mình đã muốn đi học những bài học quá đi Bài học đó là bài học nói cho người khác Không phải là nói cho mình Nếu mà mình ham <cười> Còn á Nếu nó tự nhiên nó đến à, Bởi vì Pháp sẽ vận hành Mình không tin Pháp Mình hoàn toàn tin vào bạn ngã Mình hoàn toàn tin vào Sự sắp xếp của bạn ngã Mà không tin vào Pháp Nếu như mình đến lúc thiền định Thì sẽ tự đồng đến đó nó có thiền định nhưng mà trước khi có thiền định người đó phải làm thờ mọc trước người đó phải có một kiếp làm thờ mọc cái đã người thờ mọc mới bắt đầu là chú tâm vào từng cái đường từng cái, cái cái cái cái cái mũi đục của mình thì thiền định nó đã tiến lên một khúc rồi sau đó người đó sẽ làm gánh siệt để mà còn vẹn trong gánh siệt cái đã thực hiện siệt rất tài tình thì đến một lúc sẽ gặp một vị thiền sư và đắc định lập tức còn bây giờ mình ngồi không đắc định mà còn tạo họa nhập ma nữa mà vẫn cứ ham định đó là cái gì đó chính là vô minh ái dục quý vị nghe cho thật rõ mới được thôi không thôi cứ ham đừng có ham nếu điều đó chưa đến bây giờ mình đi lo thiền định mà trong khi đó mình đối xử với vợ mình chưa xong Chưa học cách đối xử với vợ mình cách nào Chưa biết làm thế nào mà sống trong gia đình Với vợ, với con của mình Mà mình vẫn thấy rõ mọi việc Mà tâm mình vẫn không đồng Chưa làm được chuyện đó Thì mình đã lo muốn là Ô trong rừng ngồi thiền định Thì đó là một sai lầm cực kỳ lớn Vì thực ra Phật Ngài chỉ nói cho người này xong rồi thôi Ngài nói cho người kia xong rồi thôi Người sao ghi lại kinh điện để rồi tự làm hại mình Tức là một người có được Phật ấy, thì cũng như có bộ giáo dục Cho nên mới cho người này vô học lớp 1, người này vô học lớp 10 Còn bây giờ mình cứ muốn học lớp 10 thôi, <cười> chứ không chịu học lớp 1 à, Đó là bởi vì sao? Có kinh điển mà không có người chỉ ra kinh điển đó thực hiện như thế nào cho đúng À, hết giờ rồi <cười> Hết giờ rồi lần sau chúng ta sẽ gặp lại Cũng là 2 giờ chiều Chủ Nhật Mỗi buổi chiều Chủ Nhật Khi nào mà nghỉ thì Thầy sẽ thông báo Ví dụ như có Chủ Nhật nào đó mà trùng vào cái lễ gì đó thì Thầy sẽ thông báo Còn cứ là 2 giờ đến 4 giờ chiều mỗi ngày Chủ Nhật Trong 3 tháng Hà mà Chư tăng Nhập và Hà ở đây Nam Mô Bộng Sư Thích Ca mâu Ni Phật I däng onyati däng ontu sukita ontu nya yo. sukita yo.